Hai người về đến nhà lúc gần 1 giờ sáng, Lão đã bày sẵn thức ăn và ngồi đợi. Nồi cháo gà đặt trên bàn đã nguội ngắt, bên cạnh đĩa gỏi bắp cải trộn rau răm. Sân nhà không có chỗ đậu xe, Hoàng Tần bỏ đại ngoài đường, xách hành lý cho anh. Hoàng Tiến theo sau, chỉ đeo có cái túi nhỏ trên vai. Lão đang ngủ gà ngủ gật trong nhà, giật mình đứng bật dậy chạy ra, đỡ cái vali và kính cẩn cúi đầu chào Hoàng Tiến vấn n đề và quý Hoàg Tiến vì lần trước ông đã rộng lượng rú vào tay cô tờ giấy 5 Mỹ Kim cùng với một nắm tiền Việt Nam thành ra cô rất mong ông về để may ra lại được trước lộc bất ngờ hoàng Tần quát liệu lấy thao nước choàg Ti rửa mặtờ bảo ra khóa cổng lại rồi đi ngủ hai anh em ngồi vào bàn ăn Hoàg Tần khui hai chai bia ướp lạnh trao cho anh một chai miệng nói mời anh Rồi tự động nâng chai của mình lên tu ở ngực, cạn hẳn 1 phần ba, gã đặt chai xuống, thở mạnh khoan khoái, và mở nắp nổi cháo. Hoàng Tần cầm cái muỗng trong tay, từ nãy đến giờ cứ nâng lên rồi lại đặt xuống, chỉ lo nói chuyện, quên cả ăn. Hoàng Tiến ngắt lời dục, Chú ăn đi đã, Nh nhưng mà tôi hỏi chú này, nếu mà chú chỉ có lãnh lương của sợ, thì làm thế nào mà đủ tiêu? Hoàng Tần cười nhạt, <cười> Ủa thế nào được Tiêu một ngày đã hết nhẫn rồi chứ nói gì cả một tháng giờ Em cũng có làm ăn riêng đấy chứ Nhưng mà tham nhũng nhận hối lộ của dân Thì dứt khoát là em không giống vào Thiếu gì nữa bị gài Bắt quả tang hết đường cãi Về Việt Nam đã nhiều lần Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Hoàng Tiến để ý tới cách suy nghĩ và lối sống của thằng em Ông Phục Hoàng Tần là đứa biết thủ kỹ Làm giàu kiến đáo vì biết nhìn xa Ông nói Nhưng chú là đảng viên cơ mà Tôi nghe nói đảng viên mà phạm tội gì cũng được xử lý nội bộ Mấy khi đã phải ra tòa Hoàng Tần tặc lưỡi đáp Vâng thì cũng có đấy nhưng mà cấp lớn cơ Với lại dạo trước thì như thế thật Bây giờ thì khác rồi Vì cần chống tham nhũng để kêu gọi đầu tư Nên đảng viên cũng dần gần như là người thường thôi Có khi còn bị xử nặng hơn để làm gương Hoàng Tiến gật cổ im lặng Ông không tin những điều thằng em vừa nhận xét Nhưng ông chẳng muốn tranh cãi với nó trong lúc đầu ông còn vướng quá nhiều thứ. Ông biết lúc này đảng và nhà nước cũng có làm ồn ào một vài vụ án để che mắt nhân dân và dư luận thế giới. Nhưng thực chất bên trong vẫn là toa dập với nhau mà thôi. Bất đắc dĩ phải bắt một đảng viên thì cho báo chí thổi phòng thật lớn. Nhưng khi đem xử thì tòa án ban ra bản án thật nhẹ. Hoặc có khi bắt rồi thì dìm đi chẳng xử gì cả chỉ âm thầm bố trí công tác khác để xoa dịu quần chúng mà thôi. Hoàng Tiến bưng chén cháo hút rồi tò mò hỏi: "Chú cẩn thận như thế cũng phải, nhưng chú bảo là chú có làm ăn thêm là làm cái gì?" Hoàng Tần mỉm cười: "Để hôm nào em em kể cho anh nghe. Cũng có chả có cái gì phức tạp lắm đâu, mà lại có đồng ra đồng vào gửi về cho nhà em nuôi các cháu." Hoàng Tiến muốn đi sâu vào chi tiết công việc làm ăn của Hoàng Tần để xem thằng em mình có giàu như người ta đồn không. Ngồi trên máy bay, ông thoáng nảy ra ý định mượn tiền Hoàng Tần, dù rằng điều này rất nghịch lý làm ông khó mở miệng. Ông uống cạn chai bia thứ ba, nét mặt mới lúc nãy còn đỏ lừ, bây giờ chuyển sang tái nhợt. Im lặng một lúc, ông buột miệng hỏi: "Thế công việc chú làm thêm có vất vả lắm không?" Hoàng Tần lắc đầu. "Có gì đâu mà vất vả, người ta làm cả em chỉ chạy đi chạy lại." Thôi.